Quý vị và các bạn thân mến, vậy là coi như đã giải quyết xong cái vấn đề nhà họ Đào. Chị Cố đã được rất nhiều người đến cảm ơn từ Vũ Thiên Tai cho đến ông cháu nhà họ Vương, rồi nhà họ Đào. Tiếp theo chị Cố sẽ còn gặp những điều gì khi mà đã phát hiện ra cái xác của con ma điên Bính Bính ở trong tòa nhà bỏ hoang trước đây. Câu chuyện như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi, hãy để lại comment cùng thảo luận. Và đừng quên giúp A tuấn đề xuất video bằng cách ấn nút like nút C. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trong quá trình phá đi xây lại tòa nhà bỏ hoang, người ta tìm thấy một thi thể của một cô gái. Ngay lập tức trong ngày, được đưa lên trên bản tin. Không ít phóng viên truyền hình, truyền thông, nghe tin thì lập tức đến tận nơi để phỏng vấn. Phóng viên cũng từng phỏng vấn cảnh sát phụ trách vụ này. Nhưng trước khi sự việc có kết luận cụ thể, bọn họ cũng không còn gì để nói. Phóng viên còn phỏng vấn cả hai công nhân làm nhiệm vụ dỡ bỏ bờ tường khi phát hiện thi thể. Hai người bọn họ đại khái, nói dỡ tường, lại dỡ dở được ra thi thể, làm cho bọn họ sợ gần chết. Họ căn bản không biết gì cả, chỉ biết là thi thể của một cô gái, không biết đã chết bao nhiêu lâu, bị xi măng đông thành một khối cứng. Nếu như không phải vẫn còn tóc, thì còn không nhận ra được là nam hay nữ. Những cư dân quanh đó cũng bị phỏng vấn. Chuyện đoạn đường của nhà giàu có quỷ trước kia cả đợt đã từng hót mấy lần, lúc này thi thể vừa lộ ra. Vì sao lại có quỷ lên tìm ra nguyên cớ? Vì sao lại nhìn thấy trên tòa nhà bỏ hoang có quần áo đang bay? Là bởi vì con nữ quỷ sống ở đó. Vì sao trong tòa nhà bỏ hoang lại đặt một bộ quan tài? Quan tài kia bay lượn trên trời. Đương nhiên là vì cô gái kia sau khi chết không có quan tài, không biết trộn từ đâu về một cái, không chừng là đi đào mộ của người ta moi ra. Đúng rồi, trước kia không phải là còn có cả tờ giấy bay khắp nơi. Là tìm kiếm mộ sơn hay sao? Rất có thể đây chính là quê quán của cô gái ở trong bờ tường. Không chừng là như thế. Có thể đến mộ sơn điều tra. ấy khó trách. Trước đây cứ mỗi một lần đi ngang qua. Tôi cảm giác ở trong tòa nhà có cái gì âm trầm cứ nhìn tôi. Hóa ra thực sự là thứ đó. Thật đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại. Những sự kiện ma quái vốn không thể nào giải thích được. Đều đã có lời giải. Lã Vương thì không đồng ý. Đối với phỏng vấn, lão tức giận thở phì phì. Cái gì mà quỷ với không quỷ? Hiện tại quan trọng nhất là có kẻ nào giết người giấu xác phải tìm ra hung thủ, bắt hắn ra trước pháp luật. Kẻ giết người còn hủy thi diệt tích như vậy nhất định là phải bị nghiêm trị. Nhìn tư thế tức giận đầy oai hùng của lão Vương ở trong tivi bà lão Vương nói, ông nói chuyện như vậy dễ đắc tội với người ta đấy. Mọi người sống trong cùng một khu phố, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, ông không thể nào nói chuyện uyển chuyển một chút được sao lão vương nói bây giờ phải tìm ra hung thủ không cung cấp manh mối thì thôi còn nói lung tung cái gì mà có quỷ với không đến lúc mọi người đều nói những câu chuyện ma quái bà có thể nhịn nhưng tôi không nhịn đúng là như vậy lúc này dư luận còn đang quan tâm nên chú ý tới chính là vụ án giết người giấu xác chứ không phải những sự kiện thần quái có điều có mấy sự kiện thần quái làm nền càng khiến cho người ta nảy sinh sự hiếu kỳ Sự tình lộ ra càng lớn Thông tin kẻ sát nhân Có lẽ hắn cũng biết a Vương nhìn cha mình nói Cha, cha đừng kích động Cẩn thận huyết áp Lão Vương đáp Ta đây không phải là sợ thi thể đó Chính là ân nhân của chúng ta hay sao Nếu thực sự là như vậy thì thiết khỉ. quả thực người ta số khổ mà Vương bà bảo, bảo vội vàng túm áo ông nội Ông ơi có phải là chị không Chị thật là đáng thương đó vương lúc này thở dài hai ông cháu nhà này đúng là ở bên kia giang thiên và đội trưởng cố gắng bình tĩnh uống mấy ngụm nước lau mồ hôi trên trán anh đẩy tôi tôi đẩy anh mãi cuối cùng vẫn là nói rõ ý đồ đến bọn họ chính là vì vụ án từ anh bị giết mà đến hóa ra còn mà đền bính bính tên thật là từ anh cái tên cũng rất dễ nghe hiện trường vụ án nghiêm trọng đã bị phá hủy không biết bao nhiêu lâu chúng tôi không tìm được chứng cứ ở hiện trường Chỉ biết là từ anh mất tích 4 năm trước, vẫn chưa tìm được người. Bởi vì trước kia từng có duyên gặp qua từ anh một lần. Tôi nghĩ cô ấy có thể là ở cùng với cố đại sư. Cho nên chúng tôi muốn đến hỏi một chút về quá trình vụ án của cô ấy. Vừa thuận tiện để chúng tôi điều tra. Vừa có thể nhanh chóng truy bắt, hung thủ thật sự, đưa ra ngoài công lý. Như vậy thì quả thực là tốt. Không mưu mà hợp với ý tưởng của bầy tiểu quỷ. Có lời khai của người bị hại. tìm ra phạm nhân còn không dễ hay sao? trong lúc nhất thời tất cả đám quỷ đều quay nhìn con ba bính bính đang ngồi ăn ngọn nến. ai bính bính? có nhớ là ai giết cô không? mau nói ra nội oan đi. có cảnh sát đến giúp cô kia. đúng vậy đúng vậy. hay không thể để cho thủ phạm nhởn như ngoài vòng pháp luật được. ai bính bính bính bính à? bính bính sao không nói chuyện vậy? thật ra dù là cảnh sát hay đám quỷ đều nghĩ đơn giản nhưng họ quên mất một chuyện là con ma đen bính bính từ trước tới giờ chẳng bao giờ nói lấy một câu mặc cho mọi người nó hỏi gì cô ta cũng chỉ sầm mặt gập nén trong mắt xám trắng không nhúc nhích một chữ cũng không nói nhưng ăn thì rất nhiều việc này xem ra khó chị cố nhìn bính bính vài lần cũng không rõ cô ấy không biết nói hay không muốn nói liền bất đắc dĩ Cô ấy chẳng nói gì cả. Giang Thiên sửng sốt. ở xin lỗi. Yêu cầu của chúng tôi đối với từ Anh thật là có chút quá đáng. Đội trưởng cũng gật đầu. Từ Anh bị người ta sát hại, xác chết lại thê thảm như vậy. Khi bị giết khẳng định là vô cùng đau khổ. Bắt cô ấy nhớ lại, chuyện xảy ra một lần nữa, khác nào làm tổn thương cô ấy. Tuy bây giờ cô là quỷ, thế nhưng quỷ thì cũng có cảm xúc chứ. Ai nói là quỷ thì không biết đau lòng. nữ quỷ áo đỏ vung sợi roi đi đến ngồi xuống bên cạnh chị cố là do bính bính không muốn nói tôi chưa thấy con quỷ nào bị câm cả dù khi còn sống là người câm sau khi chết mở ra thiên tri thì vẫn có thể nói chuyện yêu ma quỷ quái không giống với nhân loại nhân loại một khi thiếu đi bộ phận nào đó thì là chí mạng hơn nữa còn không thể nào thay đổi được nhưng quỷ quái thì không như vậy họ vốn dĩ ngưng kết từ những mảnh linh hồn bay lơ lửng trong hư vô dù không có chân tu hành vài năm có thể ngưng tụ được ra chân bởi thế cho nên việc không thể nói chuyện không phải là vấn đề nguyên nhân lớn nhất có thể là do bính bính không muốn nói chuyện còn điều gì khiến cô không muốn nói thì rất khó đoán chị cố đương nhiên cũng biết như vậy bởi vì cô chưa từng thấy con quỷ nào bị câm cả trước kia bính bính Và bà già lao công không nói gì cô cũng không có quá để ý Quỷ không muốn nói thì thôi Cô cũng không phải là loại người hay ép người khác nói chuyện Lúc này đương nhiên cô cũng nghĩ như vậy Ê, Binh Bính, chi bằng nếu như không muốn nói thì viết ra Đây là một ý hay Không dùng miệng nhưng chẳng phải là còn có tay sao Bày quỷ lên kích động Ê, mau mau lấy giấy bút ra đài Ê, à, trong nhà của chị cố có giấy bút không? Có đó, cố phi âm trả lời Ở trong ngăn kéo phòng tôi đó Trước kia tôi mua rất nhiều giấy bút Còn thừa không dùng hết Ai đó đi lấy đi con quỷ không đầu nhanh chân Để tôi đi, để tôi đi lấy cho Giang Thiên cùng đội trưởng đơ ra một lát Để cho quỷ viết chữ kể lẻ nỗi oan Tình tiết này đại khái cũng chỉ có trong phim Có điều cũng đúng thôi Quỷ cũng ở đây rồi huống chi quỷ cũng từng là người Cũng từng đi học phổ thông biết viết chữ chẳng phải là bình thường sao rất nhanh giang thiên và đội trưởng nhìn thấy một tờ giấy a 3 trắng tinh và một cây bút bay ra một cơn gió thổi qua thẳng tắp ở trên mặt bàn bọn họ không nhịn được nhốt một ngụm nước bọt xoa lòng bàn tay để mồ hôi tâm tình rất phức tạp từ khi bính bính ôm ngọn nến ngồi xuống trước bàn bầy quỷ khắp phòng và ba người đều tha thiết mong đợi cô cầm bút chỉ thấy chiếc bút dừng ở trên không trung một lát rồi cạch một cái rơi xuống lăn mấy vòng giang thiên và đội trưởng đồng loạt nhìn về phía chị cố chị cố lúc này dùng vẻ mặt âm trầm nhìn vào khoảng không nói này tôi nhớ là cô biết viết chữ mà sao bây giờ không viết dáng vẻ kia nếu như người không biết mà nhìn thì không chừng tưởng rằng là chị cố bị bệnh điên sao vậy ở từ anh vẫn không muốn đối mặt sao đúng vậy đó Chị cố nói, binh Bính không nói là ai, các cậu có biện pháp nào để tìm ra hung thủ không? Ờ, chúng tôi sẽ cố hết sức, đi điều tra thêm chứng cứ. Trước hết tìm hiểu một chút chuyện, khi từ anh còn sống, để xem xét mối quan hệ gia đình và xã hội của cô ấy. Hẳn là có thể tìm được điểm đáng nghi. Chỉ cần hung thủ vẫn còn ở đó, là có thể bắt được hắn rồi. Đội trưởng nói, chỉ cần hung thủ ở trong lòng có quỷ. Vẫn còn nhớ nơi dấu xác hắn sẽ luôn chú ý tình huống của tòa nhà bỏ hoang. Chuyện đào ra thi thể trong đó căn bản không phải bí mật gì, sớm đã có truyền thông đến phỏng vấn. Tôi nghĩ hắn có lẽ đã biết chuyện, thi thể đã bị công nhân đào ra. Giang Thiên nói, không sai, chỉ cần đối phương biết, khẳng định là sẽ có hành động. Trong khoảng một hai ngày tới, chúng tôi sẽ thăm viếng, bạn bè người thân của cô từ Anh, hy vọng có thể tìm được manh mối có tác dụng. Cô Phi âm nhanh chóng nói lời cảm ơn Nếu như yêu cầu giúp đỡ gì Chỉ cần gọi điện cho cô Cô nhất định sẽ giúp đỡ một cách tốt nhất Giang Thiên cùng với đội trưởng Liên tục nói được Uống hết nửa cốc nước còn lại Mới đứng dậy rời đi Lúc gần đi sau khi từ biệt Chị cố còn vẫy tay vào không khí Nói hẹn gặp lại Sau khi ra khỏi cửa phòng Hai người liếc nhìn nhau Khóe miệng nhếch nhếch Ánh mắt hoảng hốt cười một cái Buông tay cùng đi xuống lầu Chuyện ngày hôm nay, họ có thể đem đi chém gió cả đời. Bọn họ không chỉ là ngồi ghế quỷ đưa cho, còn uống nước quỷ rót cho. Thiếu chút nữa còn được nhìn thấy một màn quỷ viết thư tố cáo, nói ai mà có thể tin nổi. Giang Thiên cùng với đội trưởng vừa đi, ở trong phòng lại trở nên náo nhiệt. Than thở nói, bình bình tại sao lại câm lặng như vậy chứ, cũng thật là quá đáng thương. Ngay cả hung thủ sát hại mình đều không thể chỉ ra và xác nhận được. Mấy con quỷ nhiệt tình còn nói. Muốn đi theo giang thiên và đội trưởng để truy án. Có người để có thể hỏi thăm, quỷ cũng có thể hỏi thăm. coi như là góp thêm một chút công sức. Còn có một vài con quỷ nói. Muốn tới khu vực xung quanh của tòa nhà bỏ hoang, lượn vài vòng. Không chừng có thể gặp được kẻ tình nghi. Vậy cũng tốt. các người đi sớm về sớm tranh thủ nhanh chóng bắt hung thủ Bình bính cô chờ đó chúng tôi nhất định là sẽ báo thù cho cô chờ chúng tôi về Bây quỷ đã lục tục đi phân nửa chị cố nhìn bính bính đang chăm chú gặm ngọn nến không nghĩ tới bính bính lại cứng đầu như vậy mà trái tim thật là yếu ớt nếu như có thể san sẻ cho nhau một chút thì tốt Cô đột nhiên quay về phía của bà già, lao công, đang ôm trội đứng một góc. Bà già này ở cùng với bính bính lâu như vậy, có khi bà ta biết gì. Bà già lao công cúi đầu một chữ cũng không nói, trong mắt trắng xám xoay chuyển, lộ ra mờ mịt luống cuống. Giống như đang nói tôi không biết, tôi không có biết gì hết. Vậy thì thôi đi, có phi âm rời tầm mắt. giang thiền bận đến mức chân không chạm đất, không chỉ chạy về quê hương của từ anh. Mà còn đi đến trường đại học Nơi mà Tử Anh đã từng học Liên lạc với một vài người bạn học của cô Thậm chí là tìm một vài người bạn học Tương đối thân của cô trước kia Trải qua điều tra từ nhiều hướng Cuối cùng xác định được một nhân vật khả nghi Uông Đào Uông Đào hiện tại vẫn đang ở thành phố Làm quản lý trong một cửa hàng Cửa hàng này là do cha vợ hắn mở Uông Đào làm con rể Đãi ngộ tùy tốt So với đám thanh niên vừa bước chân ra đời nhưng cũng vẫn phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất họ tới tìm hắn hắn tỏ ra kinh ngạc đương nhiên đối với chuyện từ anh bị hại chết giấu xác ở trong tòa nhà bỏ hoang thì cũng rất kích động khóc lóc bởi vì hắn biểu hiện quá mức kích động lại càng khiến cho giang thiên cảm thấy không đúng một là ánh mắt của đối phương liếc ngang liếc dọc hai là hắn đã kết hôn chỉ sau một tháng khi từ anh mất tích Thân là bạn trai lúc ấy của Tử Anh, việc này nó không hợp lý. Vợ của Uông Đào là bạn học cao trung, là cô gái thoạt nhìn cực kỳ nhu nhược, nghe nói sức khỏe vẫn không tốt, vẫn luôn ở nhà chứ không ra ngoài. Nghe hàng xóm nói, Uông Đào và vợ tình cảm rất tốt, chưa bao giờ thấy cãi nhau. Mỗi một tuần hắn còn dẫn vợ về nhà mẹ đẻ ở hai ngày, coi như là một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Tin tức này vừa truyền đến tay của đám quỷ. Họ liền sôi sục. Thằng hỗn kiếp. Nó nhất định chính là thằng Uông Đào. Đã hại Binh Bính của chúng ta. Không sai. Chính là hắn đó. Bình binh Bính mới mất tích một tháng. Nó đã đi cưới vợ. Thằng đó là cái thằng bội bạc. Người xưa còn nói. Phải giữ đạo hiếu ba năm kia kia. Tôi không mong chờ gì hắn chờ ba năm. Nhưng hắn không thể dành thêm một chút thời gian cho người yêu hay sao. Dù gì... Cũng là một mạng người đó là một mạng người đó. Bạn gái mất tích. Vậy mà vẫn có thể đi kết hôn. Không thấy một chút gánh nặng nào. Có thể thấy thằng này không phải loại tốt đẹp gì. Là thằng khốn kiếp đó. Thế nhưng bây giờ không có bằng cớ. Đồng chí cảnh sát nói cũng chỉ là tình nghi. Không có bằng chứng thì cũng không thể làm gì được. Này. Các cậu, đi tới nhà hắn không làm chút gì sau Mỗi ngày buổi tối, bắt hắn gặp ác mộng. Ác mộng thì đương nhiên là không thiếu, nhưng cũng không tìm được chứng cứ gì có tác dụng cả. Lại nói, làm gì có ai đem chứng cứ giết người cất ở nhà? Có điều tôi đã để một con tiểu quỷ ẩn nấp ở đó chờ sẵn. Nếu như hắn quả thực làm những chuyện đối lý, khẳng định là sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, chúng ta sẽ biết. Không sai. Sau đó, Chúng ta sẽ nói với cảnh sát, để bọn họ bắt hắn lại. Thế là được rồi. Kế hoạch này quả nhiên là không tệ. Cố phi âm cũng phải gật đầu đồng ý. Dù sao người bình thường không nhìn thấy quỷ, mà lúc xung quanh không có người, người bình thường sẽ không ngụy trang nữa. Đến cả tâm tư ý nghĩ tình cảm đều sẽ biểu lộ ra. Nếu như chuyện này thực sự có liên quan đến ôn đào, cảnh sát tra ra được là hắn, thì hắn không thể nào thờ ơ được. Cứ như vậy, bọn họ chỉ có thể đành chờ mà thôi. Cứ chờ như vậy, chưa đầy hai ngày, con quỷ theo dõi Uông Đào đã quay về. Uông Đào chắc chắn có vấn đề. Từ sau khi cảnh sát tới tìm, hắn trong lòng thất thòm, ban đêm còn mất ngủ, trốn ra nhà vệ sinh hút thuốc. Tôi đoán hắn có tật giật mình đó. Nữ quỷ áo đỏ nghe vậy liền nói. Nếu không tôi đi dọa hắn một trận Để cho hắn nói ra chuyện thiếu đạo đức mà hắn đã làm Gì chứ Đối phó với loại người khốn nạn như vậy Tôi là am hiểu nhất đó Cố phi âm gật đầu Vậy chúng ta cùng đi Nói đi là đi Hôm đó bọn họ rầm rộ kéo qua Cố phi âm cảm thấy Mình cũng là một người tốt bụng Thông cảm cho con ma đen binh bính Vì thi thể vừa được đào ra Cho nên tâm tình không tốt không làm phiền bắt binh Bính cõng đi nữa chỉ có thể nhờ bà lão cưỡi chổi mang cô đi uông đào và vợ sống trong một căn nhà ở lầu 20 đi vào còn phải kiểm tra thẻ không giống như tiểu khu cô ở lên xuống tự do có thể nói là thông suốt chẳng hề có trở ngại tìm một nơi hẻo lánh để bà lão cõng cô đi lên là xong còn bay thẳng một đường đến tận lầu 20 cô ghé vào cửa sổ nhìn xem Đáng tiếc, bên trong tối đen như mực, chẳng rõ cái gì. Nữ quỷ áo đỏ đã đi vào, sợi roi đang vùng qua vùng lại. Con quỷ không đầu nấp ở trên trần nhà. Con quỷ cụt tay thì ngồi ở dưới giường. Dì trung niên thì ngồi ở đầu giường. Quỷ phu nhân mang theo nha hoàn quỷ ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ. Xích đu kẹo kẹt, kẽo kẹt lay động. Lúc này, mấy chục ánh mắt, đang nhìn chằm chằm vào uông đào đang nằm ở trên giường hắn đến cả ngủ cũng không yên lông mày cau lại phảng phất như hắn đang gặp ác mộng vậy uông đào thực sự mơ thấy ác mộng trong cơn ác mộng hắn quay về thời đại học đáng tiếc ở trong trường không có lấy một bóng người chỉ có vô số con quỷ đang truy đuổi hắn Bọn nó có con không đầu Có con không tay Có con không chân Chỉ có thể bò lê trên mặt đất Con hả con đấy cũng bề bết, Làn da trắng bạch vẻ bạt quỷ dị Trong miệng còn đang nói đòi mạng Trả mạng, Trả cho, mạng tôi. cho tôi mạng cho tôi Tôi chết đau khổ quá mạng cho tôi uông đảo kinh hãi không thôi càng sợ chỉ có thể liều mạng mà bỏ chạy về phía trước bởi vì hắn sợ nếu như bị bắt thì sẽ bị bầy quỷ xé xác ra thành trăm mảnh hắn kêu lên không tôi không có giết tôi không có giết cô tôi không có giết cô đừng tới tìm tôi nữa đừng có tới tìm tôi nữa Cô đi Cô đi Cô đi mà Hai con mắt của hắn đỏ ngầu Vẻ mặt của hắn càng ngày càng sụp đổ tuyệt vọng Hắn chạy thẳng ra cổng trường Hắn thấy sắp tới nơi Hắn nhìn ra bên ngoài cổng trường Người xe qua lại tấp nập Cùng với ánh mặt trời đang rực rỡ ấm áp Chỉ cần chạy được ra ngoài Hắn sẽ hoàn toàn thoát Ngay trong chớp mắt Khi uông đảo chạy ra khỏi cầm trường, ánh mặt trời trói lọi, lên biến mất. Xe cộ cùng với người qua lại giờ khác này cũng đứng sững. Uông đảo sừng sốt, đột nhiên cảm thấy dưới chân như có thứ gì đó đang giật giật. Hắn hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống, thấy vô số cánh tay mọc từ dưới đất lên. Có những cánh tay thì be bét máu thịt, có những cánh tay chỉ còn dơ xương, lôi hắn xuống. Phảng phất như muốn kéo hắn xuống địa ngục vô biên. Uông đào kêu lên một tiếng kinh hãi. Hắn mở tròn mắt, thấy hắn đang nằm ở đây, nhìn lên trần nhà xám xịt. Hóa ra là mơ, chỉ là một giấc mơ. Uông đào lau mồ hôi lạnh ở trên chán, bật đèn đầu giường. Vợ hắn nghe tiếng la sợ hãi của hắn mà tỉnh dậy. Lại ngồi nhìn hắn, sao vậy? Là gặp ác mộng à? uông đào hít sâu một hơi day day cái đầu anh không sao em em em cứ ngủ tiếp đi anh không sao đâu không sao đâu hắn đứng dậy đi toilet vợ uông tựa đầu vào giường nhíu mày nhìn bóng dáng của chồng đi xa cô ngồi một lát cũng đứng dậy đi toilet gõ cửa hỏi uông đào liệu có cần phải đến bệnh viện khám hay không chứ mất ngủ trầm trọng như thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới thân thể Phải nhanh chóng đi chữa trị mới được. Uông Đào ậm ừ. Ờ, em cứ ngủ đi. Anh hút hết điếu thuốc này sẽ ra thôi. Bởi vì thân thể của hắn thực sự là không tốt. Cho nên mỗi một lần hắn hút thuốc. Hắn đều trốn sang một bên. Săn sóc như vậy tự nhiên. Được người ngoài khen ngợi không thôi. Vợ của Uông Đào thật. bất đắc dĩ. Chờ đến khi trời sáng, cho dù Uông Đào có đồng ý hay không thì nhất định cũng phải đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra một chút. Mỗi một ngày mất ngủ như vậy không thể nào được. Khi Uông Đào hút hết một điếu thuốc từ trong toilet đi ra thì vợ của hắn đã ngủ từ bao giờ. Hắn ngồi xuống bên giường, bây giờ đang nghĩ, chắc hẳn là gần đây mình nghĩ ngợi quá nhiều. Cho nên mới gặp phải ác mộng Ngày mai có lẽ thực sự đến bệnh viện Mua một ít thuốc ngủ Hẳn là hắn có thể được yên giấc Nghĩ như vậy Trong lòng yên tâm hơn rất nhiều Chuẩn bị tắt đèn tiếp tục đi ngủ Ai ngờ vừa chớp mắt một cái Lại thấy ở trên cửa sổ nhà hắn Có một người đang nằm sấp ở đó Bóng người kia trông như là con ếch, tứ chi bám ở trên cửa sổ, mái tóc dài, bị gió thổi bay phất phơ. tựa hồ như đang cố bỏ về phía hắn vậy. Hắn không trông rõ mặt của cô gái kia. Theo bản năng, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một người. Không lẽ, đó là... Đó là từ Anh. từ Anh cũng để tóc dài. thân thể gầy gò như vậy, không lẽ là cô ta tìm đến hắn để báo thù hay sao? Không thể nào, trên đời này làm gì có ma quỷ, chắc chắn là do hắn gặp nhiều ác mộng rồi mất ngủ triền miên, cơ thể mệt mỏi cho nên mới sinh ra ảo giác mà thôi. Uông Đào cả người run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đã thấm ướt hết cả quần áo. Hắn cứng đờ thân thể, vơ lấy cái điều khiển ở trên tủ đầu giường ném qua. Sau đó tiếng vang trong dự tính, không có vang lên. Ún đào trợn trừng mắt, thấy cái điều khiển bị hắn ném, lại đang lắc lư từ từ, từ từ bay trở lại. Ở giữa không trung, cái điều khiển bay tới trước mặt. Ún đào liều mạng lui ra đằng sau, cho đến khi dán vào trên vách tường, mới không thể lui lại được nữa. Điều khiển từ xa rốt cục mới dừng ngay trước mặt của hắn vậy. Ngoài cửa sổ cô gái tóc dài kia vẫn đó, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo ác độc của cô. Như thể hận không thể băm hắn thành trăm mảnh. Răng cổ ôm đào va vào nhau lập cập, hắn lui ở trong góc, không cả dám động, sợ đến mức đầu óc đã mơ hồ. Tôi, tôi biết, tôi biết cô đến tìm tôi để trả thù, tôi biết, nhưng tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Cô có thể được giết tôi được không, tôi va xin cô đó, cô đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Nhược tiếng đập cửa rầm rầm ngoài cửa sổ Vang lên càng lúc càng rõ Cửa sổ như thể là bị người ta cậy ra Uông đào nhìn ra ngoài cửa sổ Nhìn thấy cô gái tóc dài tứ chi vặn vẹo Bò vào Lắc lư đi lại gần hắn Sự sợ hãi trong ánh mắt của uông đào như có thực thể Hắn run lẩy bày trốn ra đằng sau Cuối cùng hét to một tiếng cứu mạng Rồi lao ra khỏi nhà Cô gái tóc dài lào đảo Đôi chân cứng nhắc quỷ dị đi từng bước hợp khiễn đuổi theo trong miệng hô lên đừng chạy đừng có chạy mà vợ uông trốn ở trong chăn không ngừng rôn dậy liều mạng cắn môi để không hét lên thành tiếng đêm đó uông đào đến bệnh viện bởi vì hắn chạy quá nhanh không cẩn thận bị ngã hôn mê bất tỉnh cố phi âm đuổi kịp hắn liền lập tức gọi điện cho giang thiên vừa tới liền đưa uông đào đi về Lúc này, cố phi âm đang ngồi ở bên ngoài bệnh viện, ăn mì tôm. Cô bận rộn đến nửa buổi. Đã đói đến mức cái bụng nó sôi lên ủng ục. Vừa rồi còn phải lê cái chân đã đau đến tê dại Chuột rút để đuổi theo uông khốn kiếp. Thế nào cũng muốn là thưởng chính mình một gói mì. Nữ quỷ áo đỏ ngồi bên cạnh lạnh lùng. Uông đảo quả nhiên chính là tên khốn kiếp. Binh bính gặp phải hắn. Đúng là xui xẻo. Quỷ phu nhân nói. Trên đời này vốn dĩ làm gì có người đàn ông nào tốt. Người nào tin tưởng đàn ông tốt là con ngu. ai chị cố, cô, cô đang ăn gì vậy? Ta cũng muốn ăn. Cố phi âm xòe tay. Cũng được thôi, nam tệ một bát. quỷ phu nhân nghe thấy thì nghẹn ngào vẫy vẫy tay quỷ nha hoàn lập tức lấy ra một mảnh đá ánh bạc từ trong túi cố phi âm hai tay dâng bát mì ăn liền bản thân mình đi đun một bát khác còn thả thêm vào xúc xích xúc xích ăn với mì ăn liền liền thì đúng là tuyệt hảo vừa rồi cô không nỡ mua hiện tại thì là cô nỡ rồi uông đào ngã thành chấn động cũng may là không nghiêm trọng lắm đến đêm thì tỉnh lại sau khi tỉnh lại hắn nghi thần nghi quỷ hoảng sợ không thôi cứ một mực gào thét là có quỷ quỷ đuổi theo muốn giết hắn đến nỗi bác sĩ phải cho hắn một liều thuốc ăn thần mới yên tĩnh lại rồi lại chìm vào giấc ngủ tiếp uông đảo xảy ra chuyện vợ uông ở nhà nhận được tin cũng vội vàng chạy tới bây giờ nước mắt lưng chồng đang đứng ở ngoài phòng bệnh Cảnh sát hỏi gì, cô cũng không biết. Tôi không biết vì sao nửa đêm chồng tôi lại ra ngoài. Lúc tôi đang mơ mà ngủ, anh nói anh muốn vào toilet hút thuốc. Bởi vì sức khỏe của tôi không tốt, anh nghiện thuốc quá nặng không cai được, cho nên vào đó hút tôi cũng không có quá để ý. Tôi cứ thế mà ngủ tiếp thôi. Lúc chồng cô chạy ra ngoài, cô có nghe thấy có động tĩnh gì không? Vợ ôn suy nghĩ rồi nói. Chắc là vì tôi ngủ say quá, tôi... Uống thuốc có thành phần gây buồn ngủ. Cho nên cũng không biết ánh ra ngoài lúc nào. Cô kết hôn với chồng mình nhiều năm. Dạo gần đây có cảm thấy anh ta có chỗ nào kỳ lạ không? Kỳ lạ? Ờ, không có đâu. Tình cảm của tôi và chồng rất tốt. Tính tình của anh ấy cũng rất tốt. Là người chính trực. Chưa bao giờ anh ấy to tiếng với tôi cả. Mọi chuyện anh ấy đều răm rắp nghe tôi. Anh rất cố gắng làm việc. Bố mẹ tôi những năm gần đây cũng rất coi trọng anh ấy. Định mấy năm nữa... Sẽ giao công ty cho anh quản lý Chúng tôi còn chuẩn bị sinh con nữa Đồng chí cảnh sát Chồng tôi bị thương nằm viện Sao các anh lại hỏi những cái điều này Giang Thiên và đội trưởng Lích nhìn nhau Giang Thiên nói Uông Đào vẫn muốn nói có quỷ Muốn giết anh ta Không biết là tại sao Vợ Uông khẽ cứng đờ sợ hãi Đồng chí cảnh sát Ở trên đời này làm gì có quỷ Chắc chắn là chồng tôi ngủ mơ gặp ác mộng thôi. Các anh là cảnh sát, sao lại mê tín dị đoan. Tôi nghĩ chắc là chồng tôi áp lực quá lớn, cho nên tinh thần căng thẳng. Dù sao thì nhà chúng tôi đều trông cậy vào anh ấy rất nhiều. Giang Thiên lúc này như bừng tỉnh đại ngộ. Xin lỗi đã quấy rầy rồi. Vợ Uông cười cười, thái độ vẫn ôn hòa. Không sao đâu, tôi còn phải cảm ơn các anh đã đưa chồng tôi vào bệnh viện. Nếu không giữ trời đông như thế. Thì không biết chết như thế nào. Đội trưởng và Giang Thiên không hỏi nhiều nữa. Bởi vì biết bây giờ có hỏi thì cũng chẳng thu được lợi ích gì. Hai người quyết định từ bỏ, đợi ngày mai sẽ tìm Uông Đào sau. Vợ Uông nhìn cảnh sát rời đi, sau đó quay người vào phòng bệnh. Giang Thiên và đội trưởng nhìn thấy cố đại sư ăn vừa xong mì ở một cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Hai người nói qua qua tình hình của Uông Đào. Quả nhiên là Uông Đào rất khả nghi. Hắn biết manh mối cái chết của từ anh. Hoặc có thể chính hắn là hung thủ. Hắn tuyệt đối. Không có vô tội như vẻ bề ngoài. Chuyện này Cố phi âm cũng đã sớm biết. Uông Đào cũng tưởng rằng cô chính là con ma điên binh bính, Luôn mồm xin cô đừng có giết hắn. Suýt chút nữa thì hắn bị cô dọa chết. Cô kể chuyện lúc mình đi tìm Uông Đào. Giang thiên vội vàng. Chầm mặc tưởng tượng Cô gái tóc dài âm trầm Bò vào trong cửa sổ Lập tức sợ đến mức run cầm cập Lông tờ dựng đứng cả lên Bảo làm sao Uông Đào lại bị dọa thành ra như vậy Giang Thiên lau mồ hôi Nhỏ giọng nói cố cố đại sư cô Cô không thể ra làm chứng được Hơn nữa hành vi này của cô là tự ý Xâm phạm vào nhà dân Nếu Uông Đào biết Có khi hắn còn kiện ngược lại cô, lúc đó cô sẽ bị bắt nhốt đó. Bà già lao công, lập tức đứng thẳng dậy mở mắt trợn trừng, lầm bầm rời đi. Cố phải ầm khiếp sợ, chỉ chỉ vào bà già. Không phải tôi đâu, tôi không có, chuyện này phải bắt bà ấy, là bà ấy cõng tôi lên đó. Tôi không còn cách nào khác, tôi sợ ngã từ tầng 20 xuống chết tôi, cho nên mới bò vào cửa đó. Bà già lao công quay người sang chỗ khác, quay mông về phía cô. Đương nhiên vào lúc này, chuyện quan trọng nhất là làm sao để bắt được Uông Đào. Hắn đã để lộ ra dấu vết, chỉ thiếu mỗi chứng cứ mấu chốt nữa thôi. Quỷ phu nhân đột nhiên nói. Vậy vợ Uông Đào có vấn đề? cố Phi Âm cũng sừng sốt, cô không có ấn tượng gì quá nhiều với vợ Uông. Chỉ là có vẻ sức khỏe của cô ta không được tốt cho lắm Nói chuyện như không có sức Có như bất kỳ lúc nào cũng có thể lăn ra chết Vợ của ông Đào Cô ta tên là Tôn Mẫn Cô ta làm sao? Quỷ phu nhân hờ một tiếng kêu ngạo nói Ta là phụ nữ Lòng dạ vốn dĩ hẹp hòi Phụ nữ bình thường làm sao có thể qua được mắt ta Quỷ phu nhân lúc trước cũng không để ý đến vợ của Uông Đào có vấn đề. Lúc bà chú ý đến cô ta, cũng là lúc cô gái tóc dài dẫn theo một đám quỷ đuổi theo Uông Đào ra cửa nhà. Tuy bà ta thích xem náo nhiệt, nhưng cũng không phải loại đuổi theo người khác như bầy ong như vậy. Làm như thế quá tổn hại đến thân phận. Cho nên tuy bà vô cùng tò mò, nhưng cũng không thể chấp cánh đuổi theo. Cuối cùng vẫn là thanh thản ngồi ngồi xuống. Cũng chính lúc ấy bà phát hiện, Vợ Uông vốn đang ngủ đã tỉnh, cô ta lén lút hé chăn, khuôn mặt thấp thỏm lo âu, nhìn khắp nơi. Cho nên cô ta chắc chắn phải nghe được tiếng gào thét xin tha của Uông Đào. Nhưng cô ta lại cố nhịn coi như không biết gì, hơn nữa dáng vẻ cũng sợ hãi. Không thôi, nhìn có vẻ như không hề ân ái đằm thắm như biểu hiện bên ngoài. Chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết người này có vấn đề. này đúng đúng tôi cũng thấy bảo sao mà cái giường đó nó còn run như vậy lúc ấy tôi không để ý căn bản không nghĩ ra chuyện này có liên quan gì đến tôn mẫn ấy không phải chứ hai vợ chồng nhà này có ý gì đây là cùng nhau đối phó với bính bính nhà chúng ta sao thật sự cho rằng bính bính nhà chúng ta không có người chống lưng sao ai anh chết đánh chết cái bọn cặn bã đó đi cho chúng nó biết từ đó đội trưởng bắt đầu suy đoán không lẽ là tôn mẫn đã sớm phát hiện ra uông đào là khả nghi hoặc là nói tôn mẫn biết uông đào đã làm gì nhưng vì hắn là chồng của thị vẫn còn tình cảm không muốn gia đình tan vỡ cho nên mới giúp uông đào che giấu giang thiên nói rất có thể điều tra theo hướng này đi xem mấy năm trước giữa tôn mẫn và từ anh có xảy ra chuyện gì không theo như tình hình trước mắt thì trước khi mất tích Từ Anh có quan hệ bạn bè nam nữ Với Uông Đào Tuy rằng bạn cùng phòng từ Anh nói Lúc ấy quan hệ giữa hai người không quá hòa thuận Luôn luôn mâu thuẫn Cãi cọ lẫn nhau Nhưng cụ thể vì sao Mâu thuẫn thì bạn cùng phòng cũng không rõ Tạm thời có thể gác chuyện này lại Mà Uông Đào và Tôn Mẫn Tuy là bạn cao trung Nhưng lại không học chung trường đại học Nghe nói lúc học cao trung Tôn Mẫn có tình cảm với Uông Đào Nhưng lại không nói ra Uông Đào thì không thích Tôn Mẫn, lúc đó hắn thích một cô gái khác. Sau khi tin Uông Đào và Tôn Mẫn kết hôn truyền ra, bạn bè cao trung đều vô cùng sốc. Nói chưa bao giờ nghĩ Uông Đào và Tôn Mẫn sẽ ở bên nhau như vậy. Nhà Tôn Mẫn tuy có tiền nhưng Tôn Mẫn lớn lên chẳng có gì nổi bật. Từ nhỏ cô ta đã bệnh tật lên men cơ thể gầy gò yếu ớt, khuôn mặt to nhưng đôi mắt lại nhỏ, trên mặt chê chít tàn nhang. Mà bình thường thì Uông Đào lại cao to đẹp trai. Từ nhỏ thành tích học tập của hắn đã rất tốt. Lại thích chơi bóng rổ. Hắn là nhân vật gây phong vân khắp cả trường lúc ấy. Rất nhiều người yêu thích hắn. Trong số đó, Tôn Mẫn là người tầm thường nhất. Hai người không có khả năng nhất thế nào lại kết hôn với nhau. Người khác làm sao có thể không kinh ngạc được. Bây giờ, chuyện bọn họ phải làm chính là làm những việc không đáng kể gì đó. Cuối cùng ngày hôm sau Uông Đào đã hoàn toàn tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại trạng thái tinh thần của y vẫn không có tốt, sắc mặt tái nhợt, không còn một chút huyết sắc nào. Thậm chí, ở trên đầu còn có mấy sợi tóc bạc. Nhìn hắn như đã già đi cả chục tuổi. Tôn Mẫn sai người đi gầm hầm canh gà, mang tới cho hắn bồi bổ bồ. Uông Đào nói không muốn ăn gì cả, uống được một ngụm thì bỏ đấy. Tôn Mẫn hỏi, sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? uông đào nhìn tôn mẫn lắc đầu không phải ờ em em để đó đi một lát nữa anh sẽ uống tôn mẫn ừ một tiếng lại khuyên và anh nghỉ ngơi đi bác sĩ bảo anh vẫn còn hơi sốt anh phải chú ý giữ ấm nó hôm nay chưa xuất hiện được em đi tìm bác sĩ xin thêm thuốc tối em sẽ qua với anh uông đào gật gật đầu ừ em em đi đi đến lúc tôn mẫn rời khỏi phòng bệnh Sắc mặt của Uông Đào mới trầm xuống, nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Y cũng không biết rút cục là ác mộng hay là thật nữa. Y nhịn không được dùng mình, không đúng. Từ anh đã chết, cô ta đã là người chết. Lúc còn sống không thể, chẳng lẽ chết rồi thì có thể gây ra được sóng gió gì. Lại nói sau khi Tôn Mẫn rời khỏi phòng bệnh, cô ta không tìm bác sĩ lấy thuốc, mà tự mình lái xe đến một quan đạo. Này, các người có chắc chắn đã bắt được cô ta không?" Tôn Mẫn nói. "Chỉ cần các người có thể bắt được con quỷ tắc oai tắc quái kia thì bao nhiêu tiền tôi cũng trả." Lý đạo trưởng nói. Ê, chuyện này cô yên tâm. Chỉ cần cô ta còn giam tới, chúng tôi sẽ đánh cho cô ta hồn phi phách tán, để cho cô ta vĩnh viễn không được xèo sinh." Tôn Mẫn nói. "Được, đây là 20 vạn. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ đô nốt nửa còn lại." Lý đạo trưởng vui vẻ cầm lấy tờ ngân phiếu. Liên tục đảm bảo là lão nhất định sẽ không làm cô thất vọng. Chỉ là một con ma nữ hèn nhát thôi. Làm gì có năng lực gì. Lão vốn không xem trọng. Điều lão sợ duy nhất chính là đám tiểu quỷ ở trong tòa cao ốc bỏ hoang. Sợ đến mức mất hết cả thanh danh. Về đền mấy chục vạn không nói. Ngay cả làm ăn của lão sau này cũng hỏng bét. Còn bị mấy nhà thầu ấn xuống đất tẩn trong một trận làm cho lão sợ chết khiếp Phải ở lại đạo quan đó tu dưỡng một thời gian, mới từ từ hồi phục lại. Lão vẫn luôn không nhận việc ấy từ lúc ấy. Nhưng dù sao muốn có cơm ăn, thì vật đầu gối vẫn phải bò. Lão vẫn thật sự chưa từng nhận đơn nào lớn như vậy. Lúc này là lúc lão phải khôi phục lại uy danh của mình. Tôn Mẫn lại nói, chỉ cần ông làm tốt, tôi sẽ cho ông thêm 50% tiền thù lao, coi như là tạ lễ. Tổng cộng là 40 vạn, thêm 50% nữa là 20 vạn. Một đơn này kiếm được đến 60 vạn, trong lòng của lý đạo trưởng vô cùng kích động. Nhưng trên bàn tay làm như không có gì. Ê, phô nhân cô yên tâm, đảm bảo là không có sai sót gì đâu. <cười> Tổn mẫn lén nút mời đạo sĩ đi bắt quỷ. Tin này truyền ra bọn tiểu quỷ bùng nổ, thì thầm bàn tán không ngừng. nói tôn mẫn kia có ý gì? không lẽ là có tật giật mình muốn là giết quỷ diệt khẩu này tên đạo sĩ kia sắp tới nhưng tôi đắc sợ chúng ta đều có chứng nhận quỷ lương thiện chúng ta là người hợp pháp cả đạo sĩ cũng không thể tùy tiện bắt chúng ta các người đừng tự mình đa tình người ta không đối phó người mà là đối phó với binh bính đó bọn họ không lẽ còn muốn khiến cho binh bính hồn phi phách tán nữa sau Không phải chứ, làm gì mà là ác độc như thế? hơi sao lại ác độc như vậy chứ? Bình bính lúc này vẫn cứ tiếp tục. Ăn mặc đẹp đẽ lấp lánh, ngây ngốc ngồi gặm ngọn nến. Nữ quỷ áo đỏ ghét nhất là loại cha nam, cha nữ, lên vông dây cây soi. Tuyệt đối, không được để chúng thực hiện được gian kế. tôn mẫn và gã đạo sĩ cô ta mời đến. Chúng nó đang ở đâu? Thấy họ đến bệnh viện, vậy thì còn ngây ngốc. Ở đó làm gì? Tất cả mọi người cùng nhau đánh đến bệnh viện một trận. Lúc này, Lý Đạo trưởng dẫn theo hai đồ đệ đến bệnh viện. Tôn Mẫn giải thích với Uông Đào rằng, có thể tối hôm qua, hắn đã đụng phải tà ma cho nên đã mời đạo sĩ nổi tiếng đến để trừ tà. Ở trong lòng của Uông Đào có tính toán, nhưng y không biểu hiện ra mặt. giáng vẻ bất đắc dĩ không thể không chấp nhận. À, được rồi, anh xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng. Lý đạp trưởng hai sai đồ đệ bắt đầu bố trí pháp trận. Chính lão cũng giả bộ đi tới đi lui ở trong phòng bệnh. Đương nhiên là lão có nhìn thấy con quỷ nào đâu. Nếu không lão đã không bình tĩnh như vậy. Tuy rằng âm khí ở trong căn phòng này khá nặng, nhưng đây chẳng phải là bệnh viện hay sao? Ở trong bệnh viện thì ngày nào chẳng có người chết Âm khí nặng hơn những nơi khác Cũng không có gì là kỳ lạ cả Lão cũng không suy nghĩ nhiều Chỉ là đơn giản đối phó với một con nữ quỷ Mà thôi Một con nữ quỷ thậm chí còn chưa thành hình Nghe nói con quỷ này mới chết được mấy năm Lúc trước vẫn ngoan ngoãn không có động tĩnh Gần đây bị người ta đào ra Cho nên mới bắt đầu gây chuyện như vậy đạo hạnh cũng chỉ có chừng đó đối với lão thì căn bản là không thành vấn đề chờ chuẩn bị xong xuôi đâu đó thắp hết nến thơm lý đạo trưởng mới lấy một lá bùa trấn quỷ trừ tà tay tùy tiện vung lên lá bùa không cần châm lửa mà tự nhiên tan thành một làn khói rồi biến mất tôn mẫn nói gần đây anh hay gặp ác mộng đêm qua anh còn bị mộng du có thể là buổi tối anh không cẩn thận Sẽ gặp phải thứ không sạch sẽ Để lý đạo trưởng đuổi ta rồi Thì sẽ không sao nữa đâu Anh không giận em tự mình quyết định chứ Uông đào đáp ở không sao không sao Anh biết là em tốt với anh mà Là em tốt với anh mà Tôn Mẫn cười cười Được vậy là tốt rồi Sau khi lý đạo trưởng đốt lá bùa Lại lấy từ trong túi ra thêm mấy lá bùa nữa Qua kiếm gỗ đào khắp một lượt Trong phòng bệnh dáng vẻ có vẻ càng thần bí khó lường cũng làm cho Tôn Mẫn rất yên tâm, xem ra cô đã tìm đúng người đúng chỗ. Ai ngờ lúc này một trận gió lạnh thổi tới, thổi luôn vào ánh nến, đang lập lòe trên đàn hương khói mù mịt kia. Tôn Mẫn và Uông đào không khỏi rùng mình, ôm cánh tay. Sao lạnh như thế nhỉ? Hay là cái máy sưởi nó hỏng? Lúc bọn họ còn đang nghi hoặc, thấy lý đạo trưởng uy phong lẫm liệt thần bí khó lường trợn mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ sắc mặt lúc trắng lúc xanh mồ hôi chảy ra như tắm kiếm gỗ đào trong tay của lão cũng lạch cạch rơi xuống đất chính lão cũng như bừng tỉnh lão lảo đảo lui về phía sau hai bước chân lão mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi bẹt xuống đất cả hai đồ đệ của lão thậm chí cũng không thể chịu đựng được lên vội vàng chạy tới đỡ Lý lão lý đạo trưởng dậy. Đáng tiếc là Lý đạo trưởng nặng quá, bọn họ lôi kéo đến nửa ngày cũng không đỡ lão lên được. Tôn Mẫn và Uông Đào lộp bộp, kinh hãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc mặt của bọn họ trắng bệch, vội vàng kêu lên: "Lý đạo trưởng, ông, ông thấy cái gì sao? Ông thấy cái gì sao?" lý đạo trưởng chỉ vào cửa sổ âm thanh cứ thế run bần bật thậm chí còn uất ức cổ lão sắp sửa bị dọa đến phát điên lần trước tuy có nhìn thấy quan tài bay trên trời nhưng cũng chỉ đơn giản là mấy con thôi lão bỏ chạy thật nhanh là được nhưng bây giờ nhìn thấy là đến mấy chục con già trẻ nam nữ trai gái đủ hết cả Con thì cột tay, con thì cột chân, con thì mù mắt, sắc mặt đều trắng bệch, đôi mắt đỏ ngộng như máu, nhẹ hàm răng nhếch miệng, nhìn chằm chằm. Chúng kích động điên cuồng bám vào cửa sổ. Dường như chỉ cần một giây tiếp theo thôi, sẽ lao vào xé xác lão thành nghìn mảnh. Những tiếng rầm rầm, bịch bịch vang lên. Bọn họ bám vào cửa sổ, mà cửa sổ thì vô cùng yếu ớt. Nếu như không phải trên cửa sổ còn dán hai lá bùa, thì chắc chắn bây giờ đám quỷ kia đã nhào tới vậy lão làm sao có thể sống tôn mẫn và uông đào cũng bị dáng vẻ của lý đạo trưởng hồ chết uông đào nhảy xuống khỏi giường bệnh tốm lấy lý đạo trưởng ông ông đã nói cái gì ông nói cái gì ông có ý gì lý đạo trưởng đẩy uông đào ra dẫy giụa bò lê bò toài ở trên mặt đất Tôi, tôi, tôi bỏ Tôi bỏ Tôi đi đây Tôi không theo kèo này nữa Tôi tôi không chơi Tôi không chơi Tôn Mẫn cả kinh Ông đã cầm tiền rồi cơ mà Lý đạo trưởng hơi đau lòng Nhưng căm giận nói Tiền Tiền kia tôi không cần nữa Cái mạng còn chưa chắc đã giữ được Thì cần tiền làm gì Buộc quan tài cho chính mình ấy sao Rồi lão mặc kệ tôn mẫn và uông đào Ở bên ngoài nhiều quỷ quái như vậy Lão làm sao có thể đối phó chứ Lão cũng chẳng phải là người anh dũng gì cho cam Đương nhiên chạy trốn mới là quan trọng nhất Lão bỏ luôn cả đống đạo cụ lại Sau đó tốm hai đồ đệ Quay đầu bỏ chạy Nhưng cửa phòng bệnh vừa mở ra Thì bước chân vội vàng của lý đạo trưởng đột nhiên sững lại Một nữ quỷ ao đỏ đứng ở ngay ngoài cửa trên gương mặt cứng đờ lộ ra một nụ cười xấu xa, u ám, bi thương nhìn chầm chặp vào lão. Lý đạo trưởng đã sợ đến mềm nhũn cả người, suýt nữa thì lại bò dạp ra đất. Mẹ ơi, cái chuyện quái quỷ gì thế này? Làm ơn ai thứ cứu lão? Ôn đào và tôn mẫn lại càng thêm kinh hãi. Bọn họ không nhìn thấy quỷ, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được hơi thở âm u lạnh lẽo ở trong phòng. Bọn họ thậm chí Còn nhìn thấy Lý Đạo Trưởng vừa đến cửa đã bằng hoàng lùi lại. Giống như là ở cửa có mãnh thú hồng thủy gì đấy. Mà cửa phòng đang mở. Đột nhiên rầm một tiếng đóng lại. Nháy mắt. Cả ôn Đào và Tôn Mẫn cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ đi vào trong phòng bệnh. Ôn Đào sợ, ngã vật ra giường răng đánh vào nhau cồng cọc. Lý Đạo Trưởng thì thực sự là muốn khóc. Sớm biết như vậy lão thà ở lại trong đạo quan mốc meo mọc mầm còn hơn là khổ như bây giờ một vòng quỷ đang quần thảo lão ngồi đó miệng lắp bắp trời ơi trời ơi thế này thì chết mất tôi! thế này thì chết mất thôi <cười> Không liên quan đến tôi Không có liên quan gì đến tôi hết Tôi chỉ tùy tiện Làm một chút việc Kiếm một chút tiền thôi Tôi không hại được các người Tôi không muốn hại các người Con quỷ không đầu từ từ đi vào nói Người muốn hại chúng ta Thì phải xem người có năng lực để làm hay không <cười> Người chỉ là một tiểu đạo sĩ So với chị cố nhà chúng ta Thì người còn kém lắm Con quỷ của tay nói Ta ghét nhất là các loại người vì tiền Mà chuyện xấu xa gì cũng dám làm như ngươi nếu không thấy hai tên kia đã làm ra chuyện tốt gì sao Chúng rất có thể là tội phạm giết người đấy Ngươi giúp tội phạm giết người Cẩn thận Sau này khi chết Ngươi sẽ bị ném vào bạc dầu đấy Nữ quỷ áo đỏ khinh thường nói Nói nhiều với hắn làm gì Trói lại Đánh cho một trận Không ăn đánh, thì không thể nào nhớ lâu được. Lý đạo trưởng vội vã gào lên. Ai à, ai à, đừng có đánh mà, đừng có đánh. Giết người là bọn chúng, không liên quan gì đến tôi. Các người tìm bọn chúng mà báo thù, đừng có đánh mà. Vừa nói, Tôn Mẫn và Uông Đào đều khiếp sợ. Nhưng dù sợ, thì cũng không thể ngồi đây chờ chết. Hai người vùng chạy ra ngoài cửa, trốn thoát khỏi căn phòng quỷ... Nhưng điều làm cho họ tuyệt vọng chính là cho dù dùng sức như thế nào cũng không thể nào mở cửa phòng ra được. Lý đạo trưởng cứ lắp bắp vô cùng đáng thương. Đang có phí sức, có hơn chục con quỷ đang giữ cửa ở đó. Hai người có người không ra ngoài được đâu. Tôi thấy tốt nhất là các người nên nhanh chóng nhận sai đi. Bằng không tất cả chúng ta đều phải chết ở đây đó. Tôn Mẫn và Ôn Đào cùng lùi về đằng sau một bước, không dám đứng gần cửa phòng nữa. Tôn Mẫn vô cùng kinh hoàng, hơi thở dồn dập. Các người đừng có giả thân, giả quỷ. Tôi, tôi, tôi biết là các người, tôi biết là các người đa, đang đang lừa bịp. Lý đạo trưởng thở dài. Ai Đừng có đánh tội mà. Tôi, tôi, tôi không nói các người lừa bịp. Là cô ta nói rồi đánh cô ta đấy, đánh cô ta đâu. Quỷ khí trong bệnh viện, càng lúc càng nặng nề, lạnh lẽo, mơ hồ có xương đen, quỷ dị đang tràn vào. Tôn Mẫn chờ mặt nhìn một lớp máu tanh nồng, tràn khắp cả gầm giường, máu tươi sền sệt. Cô ta có thể ngửi thấy mùi tanh, khiến cho người ta không khỏi buồn nôn, đang tràn ra. Đây không phải là ảo giác. Uông đảo đột nhiên hét lên một tiếng ngã dập mông xuống đất. Tôn Mẫn vội vàng chạy lại đỡ, hỏi hắn làm sao vậy. uông Đào cả kinh, anh anh sợ, anh sợ, có, có, có, có phải thật sự là quỷ không? Mận Mận anh xin lỗi, là anh đã làm liên lụy đến em Mận mẫn ạ. Mận Mận... uông Đào ôm mặt khóc nức nở, là tôi, tôi đã giết cô ấy. Các người buông tha cho Mận mẫn đi, chuyện này không liên quan gì đến tôi, đến Mận mẫn cầu xin các người, cầu xin các người đừng làm hại cô ấy. Uông đảo nói thẳng Làm cho tôn mẫn sững sờ. Cô ta vốn đang sợ hãi Lúc này đã khóc đến đỏ cả mắt Không phải Không phải đâu Anh không Anh đừng có nói bừa. Chúng ta không phải là người hại chết từ anh Là cô ta tự đi tìm chết Chiều đó Tôi hẹn cô ấy gặp mặt Chúng tôi Chúng tôi đã tranh cãi Tôi không cẩn thận đẩy cô ấy xuống đất Đập đầu vào tảng đá chết Chết ngay tại chỗ Uông đào bộ mặt nói trong tuyệt vọng, tôi không phải là cô ý mà tôi không muốn giết cô ấy. Chuyện đó là ngoài ý muốn. Hơn nữa, tôi còn trẻ như vậy, tôi mới có 25 tuổi, tôi còn chưa với vợ sinh con. Tôi, tôi sợ phải nhận tội giết người. Thế nên tôi đã giấu xác của từ anh đến cao ốc. Lúc đó công nhân đang bãi công, cao ốc bỏ hoang không có ai. Tôi, tôi đã dùng xi măng, tôi dùng xi măng chôn cô ấy xuống. Là tôi giết cô ấy, đó là tôi, là tôi... Tôn Mẫn khiếp sợ nhìn Uông Đào Mở miệng đình phản bác Ai ngờ lúc này cửa phòng đang bị đóng chặt Bị đạp văng ra Giang Thiên đứng sừng sững ở cửa Đoạn đối thoại của các người Chúng tôi đã nghe thấy đủ cả rồi Uông Đào quỳ dạp trên mặt đất Giọng nói đã khàn khàn tuyệt vọng Phải là tôi Tôi đã giết Là tôi đã giết từ anh Các người bắt tôi đi Bắt tôi đi Tôn Mẫn rơi nước mắt. Không, không đâu. Cô ta chơ mắt nhìn Uông Đào. Bị cảnh sát cầm tay đưa đi. Cô ta điên cuồng chạy theo che chở cho Uông Đào. Không phải là chồng tôi, là tôi, là tôi. Cô ta còn nhớ mấy năm trước, cô ta biết Uông Đào và từ Anh bên nhau thì vừa đau khổ vừa ghen tức. Nhưng cô ta cũng biết, Uông Đào không thích mình. Cô ta và hắn chỉ giới hạn trong mối quan hệ bạn học nói được vài câu với nhau. Nhưng cô ta không ngờ Sau khi tốt nghiệp đại học Công việc của Uông đào Liên tục gặp khó khăn Mà trùng hợp Hắn lại nộp hồ sơ xin việc Vào công ty nhà cô ta Cơ hội tốt như vậy Đương nhiên Là cô ta sẽ không có bỏ qua Cô ta không chỉ giữ Uông đào, Lại còn chiếu cố anh ta rất nhiều Hai người càng ngày càng trở nên thân quen Nhưng khi đó Uông đào còn có từ Anh. Tôn Mẫn biết vậy nhưng cô ta không nghĩ nhiều nữa. Cô ta đã thích Uông đào nhiều năm. Hắn nói với cô ta vài câu thôi. Cũng đủ để khiến cho cô ta hạnh phúc. Nhưng cô ta quên mất một điều. Lòng người chính là thứ không dễ thỏa mãn nhất. Càng về sau cô ta càng biết. Không biết thỏa mãn. Quan hệ với Uông đào càng thân thiết. Trong một lần đồng nghiệp tụ tập, thừa dịp say rượu. Cô ta và Uông Đào đã hôn nhau. Từ đó về sau, cô ta không thể chịu nổi Từ Anh. Chiều hôm đó, cô ta lấy điện thoại di động của Uông Đào nhắn cho Từ Anh, hẹn Từ Anh ra ngoài gặp mặt. Tôn Mẫn chỉ muốn làm cho Từ Anh biết khó, mà lôi để cho Từ Anh biết. Tôn Mẫn mới là người phụ nữ có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của Uông Đào. Nhưng Từ Anh lại biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí lại còn cười khảy. Có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của Uông Đào là như thế nào? cho dù tôn mẫn và uông đào ở bên nhau thì anh ta cũng không có yêu cô vậy mà cô lại đi làm tiểu tam khiến cho người ta coi thường như thế tôn mẫn tức điên lên xông tới đẩy ngã từ anh xuống đất đầu của từ anh đập vào tảng đá hòn đá đó rất sắc nhọn chọc thủng đầu cô chỉ trong chốc lát máu của từ anh đã nhuộm đỏ cả mặt đất cũng không còn cử động tắt thở tồn Mẫn choáng váng sợ hãi không dám báo cảnh sát, cũng không dám gọi xe cứu thương. Chỉ có thể bỏ chạy chối chết, cô ta về đến nhà vẫn kinh hãi không thôi, sợ cảnh sát sẽ tìm đến cửa. Nhưng từ ngày trôi qua, cô ta không thấy cảnh sát mà Uông Đào lại đến nói là Tử Anh đã mất tích. Sau đó bọn họ tự nhiên tiến tới với nhau rồi kết hôn. tồn Mẫn luôn, luôn nghĩ là mình may mắn, thi thể của Tử Anh một là sẽ bị chó hoang ăn, Hoặc là đã bị rơi xuống sông. Nhưng không nghĩ rằng sau khi Uông Đào biết. Tôn Mẫn và Tử Anh gặp nhau. Thì cũng tìm tới. Lúc hắn vừa tới thì đã muộn. Tử Anh đã chết tốt. Có lẽ là hắn đã nhìn thấy cảnh Tôn Mẫn giết Tử Anh. Đợi đến khi Tôn Mẫn về rồi. Thì mới đi ra giúp. Che giấu thi thể. Hiện giờ hắn còn gánh tội giết người cho Tôn Mẫn. Tử Anh nói sai rồi. Uông Đào yêu cô ta. Cô ta dù chết. cũng nhắm mắt được rồi. Uông Đào cho rằng hắn đã có thể che giấu bí mật này cả đời, cho dù là hàng đêm hắn bị ác mộng quấy, cho dù là hắn luôn nghĩ tới Từ Anh, cho dù mỗi một lần nghĩ tới những gì xảy ra hôm đó khiến hắn đau đến nỗi không thể tả nổi, thậm chí vô số lần trong những giấc mơ, Từ Anh trở về tìm hắn. Đền mạng, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cần sống. sống một cuộc sống nổi bật hơn người là được ngày hôm đó hắn ở chỗ từ anh biết tôn mẫn hẹn gặp cô lúc đầu hắn vẫn còn do dự vẫn chưa ngả bài hoàn toàn với từ anh còn tôn mẫn chủ yếu là nghĩ đến dòng họ và gia tộc tôn mẫn hiện tại là con gái duy nhất của tôn gia tương lai sẽ là người thừa kế duy nhất của tôn gia hắn đã sớm không phải là kẻ ngu ngốc ở trong trường học kiêu ngạo tự mãn nữa cho rằng dựa vào bản thân mình có thể xây dựng được cả một bầu trời. Hắn đã nhận thức sâu sắc sự thờ ơ của người khác, cũng bị đồng nghiệp, không đủ năng lực cướp lấy công lao, chỉ vì đối phương có quan hệ thân thích với một sếp nào đó. Trên thế giới này làm gì có sự công bằng, mà hắn muốn những người khinh thường hắn, hạ nhục hắn phải hối hận. Tổn mẫn chính là cái ván nhảy duy nhất của hắn, cũng chính là con đường tắt dẫn đến thành công của hắn. Nhưng hắn không nghĩ đến sẽ hại chết tử anh Lúc hắn đi tới đó đã rất khuya Tôn mẫn thì hoang mang gấp gáp rời đi Tử anh vỡ đầu chảy máu nằm ở trên mặt đất Uông đảo bị dọa đến mức hoang mang lo sợ Hắn biết hắn nên đi báo cảnh sát Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Tôn mẫn lỡ tay giết người Nếu như tội danh này được thành lập Thì không biết sẽ phán mấy năm tù Vậy thì hắn phải đợi tôn mẫn mấy năm Nhưng hắn không còn thời gian để chờ đợi nữa Hắn liền cõng cái sắc của tử anh đi đến cao ốc bỏ hoang, muốn nhốt cô ở bãi đỗ xe dưới lòng đất. Tòa cao ốc này một khi được xây dựng trong vòng mấy chục năm sẽ không bị phá rỡ. Việc này sẽ che giấu hơn rất nhiều so với việc ném xuống sông. Thế nhưng điều hắn không ngờ tới là ngay lúc hắn đang trộn xi măng và cát, vốn tử anh đã chết lại đột nhiên tỉnh dậy. Cô ấy thực sự là đã tỉnh. Mở to đôi mắt, nhìn uông đào. C cứu em, cứu em. Khi hắn phát hiện tử anh tỉnh lại, hắn rất vui. Nhưng sau khi vui mừng thì hắn lại lo lắng nhiều hơn. Trước tiên đừng nói tới, bây giờ phải làm gì. Mà sau khi tử anh được cứu, liệu có đến làm phiền hắn và tôn mẫn hay không? Đến lúc đó chuyện lại càng thêm phức tạp. Người khác sẽ đánh giá hắn như thế nào? Nói hắn ở bên Tôn Mẫn là vì tài sản của Tôn gia Mà cha Tôn đã vốn không ưng bụng hắn, khẳng định là sẽ càng không ưng hơn. Vậy thì bây giờ hắn và Tôn Mẫn sẽ đừng hòng được ở bên nhau. Uông đảo do dự, nhìn thấy rõ mong muốn sống sót trong đáy mắt của tử anh, dần dần trở nên xám trắng, biến thành tuyệt vọng và tự diễu. Mãi cho đến khi cô chết, cô cũng không nhìn hắn thêm bất kỳ một lần nào nữa. Sau khi cô chết, hắn không qua đường phú dân một lần nào. Cho tới lúc hắn tốt nghiệp đại học, hắn đi ra ngoài tìm việc. Ở trên người không có tiền, lại không để cho người nhà biết là hắn đã trải qua cuộc sống vất vả. Không có tiền, còn đi ở chung cư xa hoa. địa hình đường phú dân rất tốt, giao thông thuận lợi. Quan trọng nhất là tiền thuê nhà rất rẻ. Hắn ở đó được 2 năm. Sau khi tử anh chết, hắn dọn đi chỗ khác. Những ngày trước, nghe đồn rằng là đường phú dân có nháo quỷ, hắn cũng có chút lo âu. Sau đó hắn biết tòa cao ốc giang dở kia lại tiếp tục được xây dựng. Hắn vẫn luôn ăn ngủ không yên, hy vọng chuyện xấu nhất đừng có xảy ra. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng, nó vẫn thật sự xảy ra. Thi thể của từ anh đã được người ta phát hiện. Nhưng hắn vẫn còn đường lôi, bởi vì hắn còn tôn mẫn. Quả thực mọi chuyện diễn ra như những gì hắn tính toán. một chút nữa thôi là đã êm đẹp vậy mà lại thất bại trong găng tấc hắn không ngờ tới trên đời này thực sự có quỷ hắn trốn ở đằng sau cửa sắt nhìn chằm chằm căn phòng trống không đột nhiên xuất hiện một làn khói xanh giống như một bóng quỷ tóc cô rất dài khuôn mặt tái nhợt nhìn cứng nhắc quỷ dị đặc biệt là đôi mắt màu xám trắng âm u nhìn hắn chằm chằm khiến cho hắn sờn cả tóc gáy điều đáng sợ hơn gương mặt này hắn cực kỳ quen thuộc chính là từ anh người đã giày vò hắn trong biết bao nhiêu giấc mơ những ngày tháng qua Cả người hắn run lên bần bật Giống như là ác mộng rơi vào vực sâu Không thể nào Từ anh đã chết Vậy người đứng trước mặt hắn là ai Hắn điên rồi Ánh mắt của từ anh nhìn hắn đầy quỷ dị Sau đó nhảy từng bước từng bước tới gần hắn Có lúc nhảy quá cao đến nỗi Một nửa cái đầu của cô đập vào trần nhà Rơi xuống Hai chân lại cắm xuống đất Cả người nhìn cực kỳ kinh dị Uông đảo đột nhiên nhớ tới Lúc tử anh tỉnh lại, hắn đã trộn một nửa thi thể cô vào xi măng. Hai chân của cô đã đông thành bê tông. Cuối cùng từ anh cũng tới trước mặt hắn. Độc ác âm u lạnh lẽo, nhìn hắn chầm chầm. Là ai? Là ai? ai giết tôi? Có phải là Có phải anh là không? Anh giết tôi. hơi thở lạnh lẽo làm cho ôm đào hét lên hắn nên cuồng đập vào cửa sắt không không không không phải là tôi giết cô là tổn mẫn là tôn mẫn giết cô. giết cô tôi không có giết cô tôi không có giết cô lại nói lúc lúc tôi tới thì cô đã chết rồi có đâu cô chết rồi tôi không giết cô đâu cô cô muốn tìm cô muốn tìm người trả thù thì đến mà tìm tôn mẫn đi tìm tôn mẫn nữa không phải không phải tôi không cứu cô không phải không phải ánh mắt của tử anh nhìn chằm hắn chằm chằm giống như đang nhìn một tên hề mắt thấy tử anh đang nhảy tới gần đầu cô chảy máu máu tí tách rơi xuống đất Ôn đảo sợ đến mức trọn trắng mắt trong mắt của hắn cũng đầy những tia máu bên tai của hắn vang lên những tiếng nỉ non hỏi hắn là ai là ai đã làm cứu tôi với tôi sai rồi là tôi sai rồi Cứu tôi với, cậu xin cô tha cho tôi đi. À... Vụ án giấu xác ở cao ốc, được xoay chuyển nhiều lần. Ban đầu Uông Đào được coi là hung thủ. Ai ngờ, lúc hắn thú nhận thành vi phạm tội, thì Tôn Mẫn nhảy sang nói. Cô ta trong lúc vô tình, đã lỡ tay giết từ anh. Uông Đào chỉ giúp cô ta che giấu hành vi phạm tội. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng vụ án dấu xác đã lắng xuống, lại phát hiện khi Tôn Mẫn đẩy Tử Anh. Tử Anh không chết ngay mà ngược lại tỉnh lại lúc Uông Đào dấu xác. Uông Đào sợ phiền toái, đã dứt khoát đâm lao phải theo lao. Vụ án biến đổi hàng loạt bất ngờ, thiếu chút nữa là cảnh sát cũng bị che giấu, bởi vì nguyên nhân chết của Tử Anh là mất quá nhiều máu. Uông Đào rất thông minh, hắn không gây thương tổn, Thi thể của từ anh một lần nữa. Hắn chỉ đông cứng cối trong xi măng. Chơ mắt. Nhìn cối dần dần chết đi. Vì vậy nếu như không phải ở trong trại giam. Uông Đào không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nói không nên lời lộ dấu vết. Thì bí mật này thực sự rất khó bị phát hiện. Cuối cùng cũng may chân Tướng đã được làm sáng tỏ. Cha mẹ của Bính Bính cũng tới đây. Chuẩn bị nhận thi thể của con đưa về. Ngày hôm đó Binh Bính Bính... Nhảy tới nhảy lui ở bên hai người Tới tối mới về Vừa về thì ra bờ sông Đào Hố Lấy hết số tiền riêng cô đã giấu Ôm từng bước nhảy đi tìm chị cố cô. cô muốn đổi tiền Đây là toàn bộ số tiền cô đã tiết kiệm mấy năm qua Cũng may là cô tham gia công tác cứu trợ Ở khu vực bị thảm họa Lấy được một khoản tiền thưởng Hào phóng Bằng không chỉ là một cô hồn giã quỷ Những năm qua thì làm gì có thu nhập Lại không có đồ công tế có thể nói là đã sống những ngày tháng cực kỳ bần cùng, cô nghèo đến chết, cứ chắp bá lông tùng như vậy cũng đổi được hơn hai vạn nhân dân tệ, thấy là tốt lắm. Lúc từ nhị ra nhận số tiền này thì rất kinh ngạc, bọn họ vẻ mặt âm trầm, nhìn vẻ mặt âm trầm của chị cố đứng trước mặt mình, dè dặt nhìn nhau, nói vì sao cho tiền bọn họ, còn hỏi chị cố có quan hệ gì với con gái nhà họ. Đã từng là bạn học hay bạn bè và họ cũng không có cần tiền. Đây là tiền của con gái nhà bác. Tôi chỉ thay cuối cầm tới, đưa cho các bác thôi. Mọi người cầm lấy đi. Ờ, nhưng mà, nhưng mà, cô, cô, cô có liên quan gì đến, đến con bé tử anh? À, chúng tôi là hàng xóm đó. Ê, cầm tiền đi.